các bạn đang nghe tại đọc truyện sẽ làm gì đứng dậy bà lão bước chân ra ngoài cửa thế vậy thằng bé cố gắng khóc lóc ôm lấy người bà lão nhưng đã bị bà dùng tay bấm vào huyệt ở đầu khiến thằng bé ngất liềm. quay lại phía trụ trì Trả nghiệp lúc này đã gần ba giờ chiều long và đức đang dường nghỉ tại một quán nước tại hà nội thì bỗng nhiên long quay sang nhìn đức rồi hét lên đây rồi cái gì mà đây rồi đức ngạc nhiên hỏi Thông tin chủ nhân của sợi dây chuyền và hơn thế nữa, người biết thông tin này đang ở gần đây. Đâu đâu, tao xem nào. Đi rồi xem. Tao đã nhắn một tin cho người đó. Điều bây giờ tao quan tâm đó là một cuộc hẹn. Tay cầm chiếc điện thoại chờ tin nhắn phản hồi. lòng quay sang nói với Đức. Mày nghĩ đây có phải là may mắn? Có thể lắm. Tuy vẫn chưa biết sẽ tìm hiểu được gì. Chiếc điện thoại rung lên trong lòng bàn tay. Là tin nhắn của người kia. Ai đây ạ? Chào bạn, mình là người đăng thông tin tìm kiếm chủ nhân của sợi dây chuyền Nếu được, mình muốn một cuộc hẹn được không? Dạ, nhưng mình cũng không dám chắc lắm đâu, vì mình nhìn thấy cũng lâu lắm rồi. Không sao đâu bạn, mà nhìn profile thì bạn ở Hà Nội, không biết là bạn ở chỗ nào để mình qua? Nếu được thì bạn qua chỗ quán cà phê XYZ tại cầu giấy nhé. Ok, mình qua liền, bạn cho mình số điện thoại khi nào qua mình gọi. Ok. Quay sang nhìn Đức, Long nói. Đi thôi, người đó đang ở quán cà phê XYZ tại cầu giấy Cũng gần, đi thôi Đứng dậy thanh toán tiền nước, cả hai lên xe đi đến quán cà phê XYZ tại cầu giấy Sau 15 phút luồn lách trong nội thành, thì cả hai cũng đứng trước cửa quán Rút điện thoại lòng gọi Alo, đầu dây bên kia trả lời Chào bạn, mình là người vừa nhắn tin muốn gặp bạn, không biết là bạn còn ở trong quán không? Bạn cứ mở cửa vào đi, mình đang ngồi bên trong Tắt điện thoại Long và Đức đẩy lớp cửa kính bước vào bên trong. Một cô gái tuổi trừng 2627 đang nhìn vào chiếc Macbook. Quay ra nhìn Long và Đức nói. Hai bạn là người muốn gặp mình phải không? Đúng rồi. Không biết là bạn tên gì mình tiện xưng hô. Long lên tiếng. Cứ gọi mình là Mai. Mình 27 tuổi. Ồ, vậy cho em gọi bằng chị. Em tên Long, còn đây bạn em tên Đức. Hai bọn em đều 24 tuổi. Gọi bằng gì chả được. Mà hai em ngồi xuống ghế đi mà cô uống gì không chị bảo nhân viên mang ra vậy cho em hai tách cà phê đen ok gọi nhân viên vào pha chế hai ly cà phê đen rồi mai quay ra hỏi hai em muốn hỏi về sợi dây chuyền dạ đúng vậy vừa nói tay long rút ra sợi dây chuyền rồi để lên mặt bàn đưa tay cầm sợi dây chuyền lên xem xét một lúc mai quay sang nói chị cũng không dám chắc nhưng sợi dây chuyền này một người bạn của chị đã từng đeo nó nhưng Nhưng làm sao hả chị? Cả hai cùng lên tiếng. Nhưng người bạn đó đã mất cách đây 6 năm rồi. Cả hai im lặng một lúc, sau đó Long lên tiếng. Vậy chị có biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái đó không ạ? Chị cũng không rõ, nhưng nghe mọi người nói là đi chơi với bạn trai rồi xảy ra tai nạn. Lúc cả nhà lên nhận xác, nghe đầu cái xác đã không còn nguyên vẹn nữa. Cả hai im lặng là nghe những lời nói của chị Mai, sau đó thì Long đặt ra một loạt câu hỏi. Vậy... Bạn của chị tên là gì ạ? Chị biết bạn trai của cô ấy chứ? Gia đình bạn chị đang sống ở đâu? Nghe một loạt câu hỏi đến từ Long, chị Mai cầu mày. Ủa, mà hai em là ai? Vậy sao cần rõ thông tin một người đã mất như vậy? vừa lúc đó thì con bé nhân viên mang hai tách cà phê ra. vừa đến ly cà phê, Long nhấp một hụm rồi nhìn thẳng vào mắt của chị Mai. Chị có tin vào ma quỷ không? Cái giọng nói về ánh mắt của Long lúc này khiến Đức cũng cảm thấy sợ hãi. Còn mai lúc này thì mặt biến sắc hoàn toàn. Chị, chị tin. Bạn chị tên Linh, bằng tuổi chị. Nhà ở số ngõ 197 Hoàng Mai. Còn bạn trai nó thì chị không biết, vì chị cũng chỉ là bạn bè bình thường. Đưa tay cầm lấy sợi dây truyền trên bàn. Cảm ơn chị vì cuộc hẹn hôm nay. Khẽ cười một cái, lòng rút tiền gửi hai ly cà phê, rồi kéo đức đứng dậy. Ờ ơ. vẻ mặt của mai lúc này đưa ra một lúc, vì vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Bước chân ra khỏi quán Đức nói. Vừa nhìn mày sợ vãi đái ra. Hẹn gặp người ta mà như... Nghe Đức nói long cười trừ rồi trả lời. Mẹ với mấy bà này hỏi vậy cho nhanh. miên man làm gì? Rồi câu này đẻ ra câu kia. Ừ hợp lý. Mà giờ đi đâu tiếp theo đây? 6 giờ tối rồi. Ra nhà nghỉ nghỉ cơi đã. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Mai sẽ đến nhà cô gái tên Linh kia. Tao có cảm giác là chuyện này sắp kết thúc rồi. Khi đã có một số thông tin cả hai quay xe đi về hướng hoàng mai rồi dừng xe tại trước cửa một nhà nghỉ long lên tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net